Điện giới đấu hành tập 100 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ chuyên này bằng cách truy cập của đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim một dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ sắc mặt tiêu lệ trầm xuống khi nghe lời lẽ chế nhão của Kim Cần Đị Lão Nhưng khi hắn còn chưa kịp lên tiếng một tiếng cười nhạt nhạt vang lên làn khắp hội trường ha hà Hay vì nếu Hàn Phong đã chết dưới tay ta Thì việc ta thu lấy chiến lợi phẩm này Có gì không hợp lý chứ Theo tiếng cửa nhạt văng lên Trong phòng đấu giá Một bóng đen chậm rãi xuất hiện trên đài Ngay sau tiếng cười quen thuộc đó Nét mặt ra nua của kim gần dị lão thoáng biến đổi Khi ánh mắt bọn họ chuyển đến thân ảnh kia Sắc mặt lên trở nên cực kỳ khó coi Tiểu viêm Người giết hắn minh chủ Mà còn dám đến hắc giác bực Tiếng quát lạnh của Kim Ngân nhị đáo khiến cả phòng đâu ra xôn xao. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía thanh niên áo đen trên đài. kẻ này trông còn rất trẻ, vậy mà lại là người đánh chết dược hoàng Hàn Phong, Tiểu viêm Mặc dù danh tiếng của Tiểu viêm đã nàn khắp ác giác vực, nhưng hoài hình của hắn vẫn còn khá xa đạc với nhiều người. Bởi vậy khi tên người trẻ tuổi ấy chính là kẻ từng đánh bại Hàn Phong, ai đấy đều khó tin. Tiểu viêm liếc nhìn Kim Ngân nhị đáo đang giận dữ. Kẻ cười nói Hai vị nói thật, thật là buồn cười Ở hát giác vực mỗi ngày Có biết bao nhiêu người chết Lẽ nào cứ giết ai là bị trục xuất ra Trành chấp quốc thương vong là chuyện bình thường Miệng lợi sắc bén Phong Thành là tầng bộ của Hắc Minh Giờ Hàn Phong đã chết Chúng ta đã là thành viên Hắc Minh Đương nhiên có quyền tiếp quản Nhưng xem ra người muốn chiếm cả thành thị này Cho riêng Minh, không có bọn ta ra gì Kim Ngân nhìn lão liếc mắt nhìn nhau Giọng nói âm u Hàn Phong đã chết Hạc mình cũng tàn rã Thắng làm vô tuôn làm giặc Với tư cách người chiến thắng Đã có quyền tiếp quản thanh thị này Nếu hai người không phục Cứ việc ra tay cướp đoạt Ánh mắt của tiêu biêm trở nên lạnh lẽo Lời nói không chừa chút thể diện nào Cho Kim Ngân đi lão Thậm chí còn lộ rõ ý khinh thường Lời lẽ có phần công cuồng của hắn Khiến cả hội trường chấn động Trong hắc giác vực Mấy ai dám đối chuyện với Kim gần Dĩ Lão Bằng giọng điểm như vậy Kim gần Dĩ Lão bị kích động Khẽ hắng giọng Một lúc sau Một giọng nói bén nhọn vang lên Khá lắm Tiểu tử không biết trời cao đất dài này Người tưởng đánh bại hàn phong là có thể tung hoành hắc giác vực à Trước kia nếu không có tổ thiên Và cường xã nội viện bảo vệ Là phụ đã sớm giết người Tiếng bàn tán trong phòng đấu giá nhỏ dần Anh cũng rõ tính cách của Kim gần Dĩ Lão Ghét nhất là bị mất mặt trước công chúng Mà tiêu viêm lại chẳng thằng thắn xỉn cho họ Xem ra buổi đấu giao hôm nay sẽ chẳng xuống xe gì Hai người đều tách ra Muốn đi theo vết xe đổ qua hàn phong Cũng không khó tiểu viêm nhàn nhạt, nhạt nói Tuy kim gần dĩ lão liền thủ Có thể chống lại một đấu tông Nhưng nếu chia ra Thì thực lực mỗi người chỉ ở đấu hoàng Định phong Với thực lực hiện tại của hắn Giết một đấu hoàng đỉnh phong Là hoàn toàn có thể Lời lẽ thật là trẻ con Kim Ngân nhìn lão cười lại. Ở hắc xác vực này không có công bằng, chứ có thắng bại. Vào năm qua chúng ta luôn liên thủ, chẳng ai ngu gì đi đơn độc. Người đã dám nhắc lại chuyện đó, hôm nay chúng ta liền kết thúc thù hận, còn nhìn là báo thù cho hắn phong, đợi cho hắn chết cũng không yên. Vừa dứt lời, khí thế vô cùng mạnh mẽ từ hai người đồng loạt bộc phát bao phủ cả phòng đấu giá Tốt, Kim Lão gần Lão, giết tên tiểu tử này xong, chúng ta cùng giết tiêu môn, Không thể phong thành rớt vào tay của hắn. Một số thành viên hắc mình đứng lên, hưởng ứng. Ai cũng thèm khát phong thanh. nhận được sự ủng hộ, Kim Ngân nhị lão âm trầm cười, khi thấy tiếp tục dâng cao. Dưới áp lực khủng khiếp ấy, sang mặt phần lớn người trong phòng đều đỏ bừng Chỉ có một vai cơn giả vẫn bình tĩnh ngồi yên. Tiểu viềm vẫn thản nhiên, nhìn Kim Ngân nhị lão. Sau lưng hắn, tiêu lệ vung tay. Trên hành lang từng bóng đèn xuất hiện. Cung nó sẵn sàng, chỉ đợi lệnh là một tên sẽ rút xuống. Hai lão giả kết lần này, em là xui xẻo rồi. Ở một góc phòng, tù định thiên âm tông là sát một, quần sư bang nhìn nhau, cười lạnh. Họ biết rõ trong phong thành còn có một đấu tông cường giả thật sự. Và người đó có quan hệ không nhỏ với tiểu viêm Cảm nhận khi thiết càng lúc càng mạnh, tiểu viêm chậm rãi giữa tay áo, mừng ngón tay đan vào nhau, giọng nói nhàn nhạt, nhạt vang vọng khắp hội trường. Hôm nay để đấu xã hội do tiêu bồn tổ chức, cái nào dám gây sự đều là địch nhân của ta. Hai người các người cũng không ngoại lệ. Khẩu khí thật ngông cuồng. Không có tổ thiên vực cường giả nội viện ở đây, người cũng dám nói vậy sao? Kim Ngân nhìn lão giận dữ nhưng vẫn cười nhạt. Tiểu viêm không đáp, chỉ lang lẽ dơ tay lên rửa vắt nhẹ. Phía ân phức khiến hai vị yên tĩnh một chút. Ngay khi lời nói vừa dứt, công gian bên cạnh vạn vẹo. Một bóng người xinh đẹp quyến rũ không gì xanh được Như yêu mị hiện ra trước mắt mọi người Mỹ đôi toàn xuất hiện Khiến nhiều ánh mắt sáng rực Có cái mặt đỏ bưng Ít hầu ghé chuyển động Xung quanh của nàng quá mức mê hoặc lòng người Ngay khi nàng hiện thân Cương mặt đang cười của kim gần dị lão Lập tức cứng đơ Họ không thể quên được nữ nhân này Người từng đã chết hàn phong Hơn nữa nàng còn làm một đấu tông Cường giả thực thụ Chết tiệt Nữ nhân này không phải truy sát tiểu viêm sao sau để giúp hắn Kim Ngân nhìn lão run giọng Sao mặt tá nhợt Khi tay thằng áp đảo toàn trương lập tự yếu đi Khi ánh mắt mỹ độ tỏa quét tới Cuối cùng khí thế đó hoàn toàn biến mất Dù liên thủ Họ chỉ có thể đấu với đấu tổng sở cấp Gặp phải người như Tô Thiên Kéo dài chút thời gian là sẽ thua Nhưng với mỹ độ toa Trong lòng họ sinh ra một nỗi sợ không tình Cảm giác mơ hồ cho bọn họ biết Nếu đối với nàng, phần lớn sẽ chết. biến hóa kỳ quái của Kim Ngân dị lão khiến cho nhiều người chú ý. Một số người thông minh bắt đầu cảm thấy bất an. Họ nhìn về phía bị độ toa. Trong lòng tràn gặp hoảng sợ. Nữ nhân này rốt cuộc là ai mà khiến Kim Ngân dị lão cũng phải kiêng rẻ. Tiếp phim cười nhạt nhìn hai người. Hai vị thấy đấy. Tiếp Bồ ta không có tư cách chiếm phong thành sau. Kim Lão ngần lão phong thanh lại tầm bộ Hắc minh Không thể rơi vào tay hắn, chỉ cần hai vị ra lệnh, nhận mãi chúng ta trong thành sẽ lập tức ra tay, trong nửa ngày sẽ quét sạch tiêu môn. Một tên sao hỏa sau lưng Kim Ngân nhị lão đến tiếng, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của hai lão giả. Hắn không biết rằng, một số thủ định thế lực đã nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, thậm chí còn âm thầm rời xa vị trí của hắn. Dưới ánh mắt lạnh lùng như băng, Kim Ngân nhị lão đột nhiên quay ngoắt người. Trước vô số ánh mắt ngạc nhiên, một trong hai lão giả vùng tay tát mạnh và mặt kéo vừa lên tiếng, đánh vầy hắn ra ngoài hành lang. Đây là một tiếng kêu rên thảm thiết. Đồ ngu! Hàn phóng chết trong tay tiêu môn, thì hắn có quyền tiếp quản thanh thị này, không đến được người lên tiếng. Phòng đấu giá lập tức rơi vào im lặng, ai đấy kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi. Trong lòng ai đấy cũng cảm thấy buồn cười. Hai lão giả này đúng thật là mặt dày. Tiểu viêm bình thản nhìn toàn trương Hắn biết từ nay về sau Cái tình tiểu bồn sẽ vang rội khắp hát giác vực Nhìn chân ảnh bị kim gần trị lão đánh bay Khói miệng của tiểu viêm khẽ nhất cười Hai lão gian này tuyết thủ đoạn vô sỉ Nhưng nếu đối phương đã chịu thua rồi Thì hắn chỉ chẳng buồn tính toán thêm trong tình huống hiện tại Hôm nay Điều quan trọng nhất là đấu giá hội Mượn sự việc này Hiệu quả trăn đe hắn cần đã đạt đến mức hoàn mỹ Tiếp theo, hắn sẽ không còn kẻ đuôi mù nào đến gửi chuyện nữa. Hai vị, nếu tiểu bôn tạch trưởng quản phong thành, không có ý kiến gì, thì bệ an tĩnh ngồi xuống. Đầu giao hội lập tức bắt đầu. Tiểu viêm mỉm cười đói. Nghe vậy, nét bản sản đua của kim thần nhì lão kẽ run. Hôm nay thể diện của họ xem như mất sạch. Nhưng không còn cách nào khác. Trong lòng thở dài, hai người lướt nhìn bị đỗ toa đang lạnh lùng đứng cạnh tiêu viêm, rồi miễn cưỡng cười hượng, lặng lẽ ngồi xuống. Chịu vị, lục trường chỉ là một màn đồ cợt mà thôi, mong rằng chớ trách. cái tiếp đây là chuyện chính của ngày hôm nay, đàn dược bán đấu giá. Ánh mắt rời khỏi kim gần dị lão, tiêu viêm mỉm cười nhìn về phía vô số người trong phòng. Vừa dứt lời, phía dưới thoáng trầm mặt rồi nhanh chóng vàng lên tiếng hưởng ứng. Màn vừa rồi đã khiến mọi người nhận ra thực lực của tiêm bồn, vượt sát tưởng tượng của mình. Không ai còn dám cắt lời dị nghị. Trái lại tiếng tầng bốc tán thưởng vàng lên tiền tiếp kẻ theo chiều gió ở hắc giác vực vốn không ít. Vớt lời những đời tân bốc, tiểu viêm quay đầu nhìn tiêu lệ, kẻ cười nói, chuyện còn lại giao cho nhị ca, hôm nay đấu gia hội hẳn là có thể thuận lợi tổ chức rồi. tiêu lệ gật đầu cười, ngay cả Kim gần dị lão còn phải cúi đầu, thì còn ai dám đến gầy rối. Thay vậy, tiểu viêm mới rời đi, bước vào hậu trường. Mị đô toàn lặng lẽ theo sát phía sau, rồi cả hai dần khuất bóng dưới ánh mắt chú mục của mọi người. Nhìn theo bóng sáng trời đi, tiêu liệm mỉm cười, phung tay ra hiệu. Một vài thiên nữ lập tức bước lên, đặt những bình ngọc tinh xảo lên bàn đấu giá, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. <cười> Kể tiếp chúng ta sẽ tiến hành đấu giá loại đan dược đầu tiên. Tay hậu trường tiêu viêm yên tĩnh ngồi đó, bàn tay cầm chén trà ấm, thỉnh thoáng nhấp một ngụ. từ đây hắn có thể mơ hồ khe được âm thanh náo nhiệt từ phòng đấu giá truyền đến. Có vẻ đấu giá đan dược lần này đạt hiệu quả không tệ. Lần này cảm ơn ngươi. Nàng đứng chén trà, tiểu viêm đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói với Mỹ Đỗ Toa đang đứng bên cạnh. Trước lời cảm tạ, Mỹ Đỗ Toa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xinh đẹp và lãnh đạo Phòng eo tinh tế lộ ra dưới vạt áo càng khiến thân hình nàng toát lên sự huyền chuyển mê người. Trong lòng của nàng lúc này vô cùng rối loạn, khi tiểu viêm tìm tới đến nhờ giúp đỡ. Theo tính cách trước kia của nàng đã sớm cư tuyệt, nhưng khi đối diện với khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy tha tiết và hy vọng ấy Sâu trong linh hồn của nàng Bỗng trọng dâng một cảm xúc kỳ lạ Khiến trước lời cự tuyệt Nơi cửa miệng bị nuốt ngược trở lại Nàng hiểu đỏ cảm xúc đó Bắt nguồn từ việc linh hồn dung hợp Với thôn thiền mãng Tuyết là ảnh hưởng gián tiếp Nhưng cũng khiến nàng phiền buồn Một mặt nàng muốn một cái tát Giết chết kẻ từng mạo phạm mình Mặt khác lại có một thứ cảm giác Lặng lẽ trỗi dậy Muốn ở lại bên cạnh hắn Hai đường cảm xúc mâu thuẫn rẳng rẽ khiến nữ vương nổi tiếng tan nhẫn như nàng cũng bị rơi vào do dự. Đừng tiếp tục mang vẻ mặt lạnh lùng như vậy nữa. Tên biết ngươi đồng ý giúp đỡ là do ảnh hưởng từ thùn thiện mãng, nên cũng không ảo tưởng rằng ngươi có tình cảm gì đặc biệt với ta. Tiểu viêm lắc đầu cười khổ, nói khi nhìn vẻ mặt băng lãnh kia. Mi đâu tòa vẫn im lặng, hàng mi cong khẽ ru. Tiểu viêm đặt chén trà xuống gãi đầu, có phần xấu khổ đó Kỳ thực sự chúng ta cũng không có nhiều thù hận Phải không? Lúc trước trên mặt đất Ta cũng đã bị vẫn là tầm viềm khống chế Hoàn toàn không làm chủ được bản thân Năm đó khi ta tiến hóa thành công Nếu người không bắt ta Rồi dung hợp với thồn thiền mãng Thì ta tự nhiên sẽ không dính dáng gì tới người Hơn nữa chỉ cần có thời gian Ta sớm muộn gì cũng dùng hợp được linh hồn đó Thồn thiền mãng vốn là do ta tiến hóa mà ra Từ một khía cạnh nào đó Ta và nó vốn là một Mình đồn toàn nhớ mày cắn răng Nếu người không mang thồn thiền mạng đi Thì đã không có những chuyện rắc rối sau đó ta cũng sẽ không bị người trồn Dưới lòng đất Vậy mà người còn dám nói giữa ta và ngươi không có nhiều thù hận à tiêu phim lại cười khổ Xoát ra nói Lúc đó ta đã biết thồn thiền mạng là do người hóa thành Mà nếu người đã nói với người Và nó là một Thì ta đối với tiểu ra hỏa kia Sẽ có thể thở ơ được Người luôn nói ta đem tiểu ra hỏa kia Làm sùng vật Cái chồng nữ vườn như người cảm thấy mất mặt Nhưng có trời đất chứng giám Tại luôn xem nó như tiểu tổ tông Ngay cả tự tinh bạch sinh quyền quý giá Cũng để nó uống nhiều uống nước Vậy con chưa đủ sao Tiêu viêm lớn tiếng phản bác Mị đô tòa thoáng sững người Nàng không rõ tiêu viêm có thực sự Xem thôn thiền mãng như bảo bối hay không Nhưng chuyện hắn thường xuyên để đó Dùng tự tinh bạch sinh quyền Thì nàng biết rất rõ Về lanh lẽo trên mặt của nàng dịu đi đổi chút Nhưng chưa kịp để tiêu viêm vui mừng Đang như nhớ ra điều gì Lại lạnh lùng nói Cho chúng ta có thể không truy cứu những chuyện kia Nhưng việc người mạo phạm ta Khi ta yêu ớt là sự thật Theo quý cụ của xa nhân tộc Nếu thân thể bị xâm phạm Mà không tự nguyện thì đâu kẻ đó phải bị chặt xuống Ném vào thánh tri trong tộc Để bị ăn mòn tới tận xương Nghe vậy sao mặt tiêu viêm lập tức cứng đơ Toàn thân lạnh toát Nữ nhân này Có lẽ thực sự là muốn lấy đầu hắn Khói miệng hắn có quắp Hắn không nhìn được muốn kêu oan Lúc này hắn toàn toàn vì vẫn là tầm viêm điều kiện Hơn nữa đó cũng là lần đầu tiên của hắn Chờ cho hoàn thành ước định Ngươi phải luyện xong phục hồn đan cho ta Khi đó mọi ăn của sẽ được kết thúc Miệng tu toàn lạnh lùng nói Không để tâm lên về mặt khổ sở của tiêu nhiệt Hơn nữa Đừng mong kéo dài thời gian Nếu hết một năm mà không thấy đàn dược đâu Kết cục của người cũng chẳng khác hơn đâu Nói dứt lời thân ảnh của nàng khẽ rung rồi biến mất khỏi ghế Nhìn theo bóng nàng biến mất Tiểu viêm lắc đầu bất đắc dĩ Quả nhiên Nữ nhân này không thể chọc vào Xem ra chỉ có thể dần dần khiến nàng có cách nhìn tốt hơn bởi mình May mà vẫn còn có thời gian đau đầu thật Hắn xoa so xoa so về thái dương Nhưng nghĩ mãi vẫn không đảo cách Chỉ có thể ngờ đầu kêu kém một tiếng Đông giáo hội kéo dài suốt gần một ngày Cuối cùng kết thúc khi trời bắt đầu nhanh nhầm tối. Thu hoạch của lần này, dù tiêu lệ và tiểu viêm đã dự đoán trước, nhưng vẫn không khỏi mừng rỡ khi nghe báo cáo từ thuộc hạ. Với khối tài chính khổng lồ này, không những có thể nhanh chóng gom đủ dược liệu cho tiểu viêm, mà phần dứt còn lại cũng giúp tiêu vồn chiều bộ thêm cường giả về trước. Tất nhiên làm vai trò bảo vệ an ninh cho đấu gia hội, bài tích lực lớn cũng đã góp sức không ít. Vì tương lai còn cần đến họ, Tiêu viêm không hề keo kiệt, ngược lại còn trích ra một phần xa xỉ chia cho bọn họ. Nhìn về mặt kinh ngạc của bọn họ, hắn biết rõ khoản chi này đã đạt được hiệu quả như mong muốn, muốn thuộc phục lòng người, không thể thiếu phần thưởng xứng đáng được. Hơn nữa, đấu gia hội lần này không chỉ giúp tiêu môn kiếm được lợi lớn, mà còn khiến cho Phong Thành từng suy sụp vì hạc huynh tàn rã, một lần nữa sôi động trở lại, thậm chí còn vượt quá ngoài mong đợi của tiêu viêm và tiêu đệ ngày hôm sau, tiêu lệnh lập tức phái người đi khắp nơi thu bộ dược liệu, vận chuyển trở về nhanh nhất có thể. Khi Tiêu Phi nhận được những dược liệu quý báu được bảo quản hoàn hảo, trên gương mặt hắn không giấu được niềm vui. Hắn biết, với những nguyên liệu này, ngày Dực lão tỉnh lại sẽ không còn xa. Và khi Dực thức tỉnh, cũng chính là lúc bọn họ trở về giang mã đế quốc để phục thủ. Tất cả ân oán khi đó sẽ kết thúc. Thẩm Sơn Bành hiếm có dấu chân người. Khắp núi chỉ có một màu xanh rỉ Của rừng cây, mạt ngạt Thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng gầm gừ Của ma thú, kiến rằn chim đang nghỉ Bị kinh động, bày tán loạn Chính giữa vách núi Có một tảng đá lớn nhô ra Tảng đá bị do bão bào mòn Nên bề mặt nhặn bóng Thậm chí phản trường ánh sáng lấp lánh những lúc này, một thành niên ao đèn đang đứng vững trên đó Hai chân của hắn như rễ cây đại thụ Bám chặt lên mặt đá Khi trường thần thể vững vàng không xây dịch Người này chính là tiêu viêm. Từ khi trở khỏi Phong Thành, hắn biết là tỉnh lại của dược lão có thể gây ra động tĩnh lớn nên không thể ở nơi đông người như Phong Thành tiến hành. Vì vậy sau khi an bài với tiêu đệ xong, hắn cũng bị độ toàn tiến vào thâm xuân. Trong thường sông núi thẳm này, cho dù có động tĩnh lớn đến mấy cũng bị những ngọn núi trùng điệp che lấp không rõ tùng tích. Ánh mắt của tiêu viêm quét qua vách núi dựng đứng xung quanh. Công gian tĩnh lặng đến mức gần như Không kể thấy tiếng chìm hót Một lúc sau, hắn gật đầu hài lòng Ngừng đầu nhìn lên đỉnh núi mỉm cười nói ghẽ Thải lần, đừng để phiền phức gì Quấy trời ta Từ trên cao truyền xuống tiếng vọng Loan thoáng thấy bóng người đứng sừng sững Trên đỉnh núi, nhưng nàng không đáp lời Coi như không nghe thấy Với tính cách của Mỹ độ toa Tiểu viêm sớm đã thở ơ rồi Hắn biết nữ nhân này Dùng vào miệng tỏ vẻ Nhưng một khi đồng ý thì chắc chắn sẽ không để ai soi mói được điều gì. Con năng hộ pháp bên cạnh hắn hoàn toàn yên tâm. Ngồi dếp bằng trên tảng đá lớn trường nhắn, tiêu viêm chậm đãi nhắm mắt. Một lúc sau khi hô hấp và nhịp tim đồng bộ trong tiết tấu êm dịu, hắn kẹp búng tay lấy ra dược đỉnh màu đỏ sậm, nện mạnh xuống tảng đá, khiến thân thể kẽ rùn lên vài cái. Nhìn sự đỉnh trước mặt, sau mặt tiêu viêm trở nên nghiêm túc nạp giới u hải trên tay lé lên rồi từng góc dược liệu hiện ra lơi lửng xung quanh hắn như bị một lực hút vô hình kéo giữ Những dược liệu này có hình dạng kỳ quái nhưng tỏa ra mùi hương khiến linh hồn con người cảm thấy thư thái như được ngâm mình trong suối nước nóng. Người hương thầm ấy tiếp với mỉm cười những dược liệu này quả thật có hiệu quả lớn với linh hồn. Khẽ bốn tay một đường lúc đi liên tâm hỏa hiện ra Linh hoạt xoay quanh đầu ngón tay Như là lửa tinh tinh Đi thôi Hắn khẽ quát Mọi lửa lập tức bắn vào dược đỉnh qua miệng thông hỏa Lửa nhanh chóng bốc trái dữ dội bên trong Tiếp đối tiêu viêm nhẹ nhàng đem một gốc dược liệu Đang lơ lửng trước mặt vào dược đỉnh Mọi lửa màu xanh lục bao trùm lấy đó Nhưng không lập tức thiêu thụ Thậm chí khi bị nùng đóng Dược liệu vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt Như bạch ngọc Cố gắng chống lại nhiệt độ cực cao Điều việc không bất ngờ với khả năng kháng khỏa của nó Những dược liệu quý hiếm Có thể chữa nành linh hồn từng có bản năng tự vệ rất mạnh Gốc dược liệu này tên là tuyết ngọc cốt tham Tuy gọi là tham Nhưng hình dạng này giống khớp sườn trắng như tuyết Loại này cực kỳ cứng cáp Không thua gì tinh cương Lại có khả năng chống lửa cực cao Nếu dùng hòa diễm bình thường để tuyển hóa nó Có khi mất cả lửa năm đến 1 năm Vẫn chưa thu được kết quả gì Vì thế dù thế đó chống lại liều lì liên tâm hỏa, tiểu viểm cũng không lấy làm lạ. Luyện hóa dược liệu như vậy không thể vội vàng, phải tuần tự tiến hành từng bước mới là chính đạo. Nhưng ngọn lửa cháy trong dược định, tiểu viểm nhắm mắt lại. Hắn biết dù liều liên tâm hỏa mạnh đến đâu thì để luyện hóa tuyết ngọc cốt tham cũng cần ít nhất vài ngày. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mức độ khó luyện chế, nhưng đến tận ngày thứ ba mới bắt đầu thấy dấu hiệu tan chảy. Tiểu việm vẫn có chút kinh ngạc, nhưng dược liệu chữa trị linh hồn này quả thật là khác biệt, độ cứng vượt xa thường nhân tưởng tượng. Trong năm ngày tiếp theo, tiểu việm kiên trì luyện hóa, cho đến khi tuyết ngọc cốt tham hoàn toàn tan chảy thành dịch thể trắng như tuyết, hắn di chuyển phần dịch thể này đến vùng nhiệt độ thấp hơn trong dược đỉnh để xây khô Tiếp đó hắn tiếp tục cho những dược liệu có luyện hóa khác vào luyện từng cái một, Trong lúc không phân biệt ngày hay đêm Khi từng gốc dược liệu trước mặt Dần dần tan chảy thành dịch thể Thời gian cũng lặng đẽ trôi qua Sau gần một tháng Tiêu viêm rút cuộc đã luyện hóa xong Toàn bộ dược liệu Lại mất thêm 7 ngày để dung hợp các loại dược dịch Thành bộ thể Phía trên vách đá tiếp viêm nhìn chằm chằm vào đoàn dịch thể Sắc sở trong dược định Đang phát ra ánh sáng nhạt nhạt Cuối cùng hắn thở dài nhẹ nhõm Lần này tuy không phải là luyện đan đầu tiên Nhưng chắc chắn là lần tốn thời gian nhất. Hơn một tháng không nhúc nhích. đôi khi liên tục được vận chuyển đến duy trì loại hỏa diễm trong dược định. Nếu không phải vì hắn Đã bước vào cảnh giới đấu vương. Cộng pháp phần quyết Cũng tiến hóa đến cấp thấp của địa dài. Thì ép trăng đấu khi cạn kiệt Sẽ khiến cho hắn rời khỏi vạch núi. Rốt cuộc cung luyện chế xong. Hắn đong bồ hôi trên trán. Mỉm cười lùa hàm răng trắng đều. Một tăng kiên trì Như công nhân đóng lửa, thu hoạch không hề nhỏ, không chỉ dung hợp dược dịch thành công mà khả năng khống chế lưu đi ly điền tâm hỏa trong cơ thể cũng thuần thuộc hơn nhiều. Tuy việc luyện đan tiêu hao tâm thần, nhưng lại giúp rèn luyện khả năng thao túng hỏa diễm rất tốt. Sau khi nghỉ ngơi 10 phút, tiểu phiền phấn chấn trở lại, ánh mắt chuyển từ dược đỉnh sang chiếc nhẫn đen cổ xưa trên tay. Chân chừng một chút rồi từ từ tháo xuống. Hắn đặt nhẫn vào nòng bàn tay, nắm chặt một lúc. Rồi bất ngờ ném mạnh vào dược đỉnh Chiếc nhận đen vừa rơi vào dược đỉnh Tiếp hóa diễm xanh lục lập tức bùng lên dữ dội Nhưng khi gần chạm đến nhẫn thì bột lượng sức mạnh vô hình từ trong nhẫn tự động tuôn ra ngăn cách ngọn lửa Tự động thủ khổ Xem ra nhẫn này của não sư không phải vật tầm thương rồi Tiếp viêm hình ngẩn ra Sau đó rồi mỉm cười Hắn bấm tay Lệnh cho dược dịch sạc sỡ trong đỉnh Chuyển động rồi bao trùm lên nhẫn. Lúc này nhận không có các cử đại dược dịch, có lẽ vì dược dịch này có công dụng trị liệu linh hồn nên cái nhẫn cũng tùy ý để bị bao bọc. Tiêu Vân mỉm cười, thủ ẩn biến đổi. Ngọn lửa xanh lúc trước còn yếu ớt, bỗng dưng lại như bị kích thích, bùng lên thật dữ dội, bảo lấy toàn bộ dược dịch. Nhiệt độ tăng vọt khiến không gian xung quanh méo mó, với sức nóng cực hạn, mặt bao dược dịch bắt đầu sôi trào, bọng bóng nhỏ lăn tăn vỡ ra. Nhưng đột dương bù vô hình bị áp suất cao ép lại, lặng lẽ thẩm thấu vào chiếc nhẫn. Theo thời gian, cuốn dược dịch sạc rỡ cũng dần thu nhỏ. Nhưng dược thực trong đó đã bị dồn ép để truyền vào chiếc nhẫn. Chữ trễ linh hồn đang ngủ xe bên trong. Dược dịch càng đúc càng loãng, nhưng ánh mắt tiểu viêm đẹp càng sáng lên Chiếc nhẫn đèn bắt đầu phát ra ánh sáng nhanh nhạt của sinh cơ. Lão sư, ngài đang ngủ 2 năm rồi nên tỉnh lại thôi. Núi rừng xanh vớt bát ngát, ngọn núi sừng sững như đã đợi thao chọc thẳng lên trời, cao lớn và hùng vĩ. Tại một vách đá dưỡng đứng trong dãy núi, một tảng đá lớn nhô ra. Trên tảng đá này, một thanh điền mặc hác bào đang ngồi xếp bằng, mặt nhắm chặt. Trong mặt hắn là một dược đỉnh luyện dược lớn màu đỏ sẫm Bên trong đỉnh ngọn lửa bích lục hừng hợp bốc lên. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trong ngọn lửa ấy một cơ sở thể sạc sỡ đang chậm đãi chuyển động. Dưới sức nắm của hỏa diễm, dịch thể không ngừng nổi bọt khí đi tì. Mỗi lần bọt khí vỡ, thể tích của nó đã giảm đi một chút. Sự thu nhỏ tuy rất chậm, đến mức nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ khó mà phát hiện. Nhờ khi tích lũy theo thời gian, dịch thể đã dần dần thu nhỏ đáng kể. Khi dịch thể sạc sỡ trở nên loãng hơn, có thể lờ mờ nhìn thấy những hoa văn đen hiện ra bên trong. Nhìn kỹ mới phát hiện, trong đó có một chiếc nhẫn màu đèn cũ kỹ. Chiếc nhẫn độc này so với trước đã có thêm vài điểm sáng đe lói. Màu sắc cũng trở nên thâm trầm hơn. Mỗi lần ánh sáng lé lên từ nhẫn, dịch thể lệ thu nhỏ thêm. Nhân nhiên dược dịch, dược lực tinh thuần đang bị linh hồn trong chiếc nhẫn âm thầm hấp thụ. Đinh hồn của dược lão muốn tỉnh lại thì cần thời gian và sự chuẩn bị. Tiếp viêm hiểu rõ điều đó nên dù đã hơn một tháng trôi qua, chiếc nhẫn vẫn không có phản ứng gì. Hắn cũng không quá lo lắng. Chỉ thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trong đỉnh rồi lại thở dài, tiếp tục thủ luyện. Trong dây núi tiếng mịch, không có bất kỳ tiếng ồn nào từ bên ngoài. Thỉnh thoảng con ma thú đi ngang qua cũng sẽ đánh xác khu vực này vì cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng tỏa ra từ đỉnh núi. Thời gian cứ thế trôi qua, tiểu viêm đã ở trong núi gần 2 tháng. Suốt thời gian này, hắn hầu như không rời khỏi đỉnh núi. Chỉ thỉnh thoảng mới trở đi chốc lát thôi. Dưới sức nóng dữ dội của liều ly liên tâm hoạn, dịch thể sắc sở ban đầu to bằng bàn tay, giờ chỉ còn bằng con tay cái, vừa đổ ba phủ đáy chiếc nhẫn màu đen. Ánh sáng của dịch thể cũng nhạt dần, khác biệt hoàn toàn so với lúc ban đầu. Hiện nhân phần lớn dược lực đã bị ép vào bên trong chiếc nhẫn. Trên đỉnh đối, Mỹ Đỗ Tòa đang khoanh chân ngồi trên một viên đá xanh. Đứa miên giải chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng nếp xuống vách đá nơi tiêu viêm đang ngồi. Đôi mới đỏ khẽ động, năng cười nhạt Đã hai tháng rồi Đây chắc là giới hạn của người Nếu còn tiếp tục có khi cần người khác Đến cứu người đấy Mặc dù khoảng cách khác xa Tiếng nói của bị Đô Tòa vẫn chuyển đến tay Tiêu viêm rõ ràng Tiêu viêm chậm đãi mở mắt Đầu khi trong cơ thể bắt đầu vận chuyển Một đàn bích lục hỏa diễm Lại từ ngón tay hắn bắn ra Nhập vào đỉnh dược Làm xong hắn gần đầu cười mà nói Sao vậy, lo cho ta sao Tàn lòng người chết Thì ta sẽ không có được phục hồn đan thôi Mỹ đối tòa lạnh đụng đáp Yên tâm ta còn chịu được Năng dựng của người chắc chắn sẽ tới thành người thôi Gương mặt tiêu viêm hiện lên đủ cười nhạt Gần 2 tháng không ngừng vận dụng đấu khí Điều kiện lưu ly liên tâm hỏa Còn phải dùng tinh hồn lực khấu chế hoàn mỹ Mực tiêu hào này Dù là cương giả đấu hoàng cũng khó chịu nổi Uống chi đoán Dứt lời tiêu viêm không nói thêm gì Tiếp tục tập trung điều khiển hỏa diễm. Ngủ ngốc. Mị đô toa cao mày thấp giọng lầm bẩm Hắn sống hay chết, liên quan gì đến ta? Tại sao ta lại cứ như vậy chứ? Nàng lắc đầu khó hiểu. Được vừa rồi không hợp với tính cách của nàng. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tiêu viêm. Nhìn nhiên nhìn vẫn là lo lắng hắn sẽ kiệt sức và ngã khỏi sườn đuối. Khi lớp dịch thể chỉ còn một tầng mỏng bao quanh trước nhẫn. Thân thể của tiểu viêm bắt đầu run rời kịch liệt bích tục hoa diễm trong đỉnh cũng lào rào bất định. Hiện nhiên sau thời gian dài tuyển hóa, hắn đã gần cạn kiệt sức được. Mỹ Đô Toàn nhớ mày, tiền kia đúng là không biết sống chết thế nào. Tuy trong lòng nàng mắng thầm, nhưng quanh người nàng đã bắt đầu tỏa trong một lớp năng lượng bày màu nhanh nhanh. Cắn chặt trăng, cô nên cảm giác mệt mỏi và cho váng. Tiêu viêm vẫn dồn toàn bộ đấu khí còn lại vào đỉnh dược. Hắn cảm nhận được, thời các dưỡng đảo tỉnh lại còn không xa. Đầu khi dần cạn kiệt, tốc độ vận chuyển càng lúc càng chậm, đến mức ngắt quãng. Trong đầu của tiêu viêm lúc này chỉ còn sự mệt mỏi và u tối, tâm nhìn đơ mơ, thân thể lão đảo. Đúng là tự tìm đường chết. Mị đô tòa cắn chặt răng, nhìn tiêu tiêu viêm sắp ngã khỏi vách núi, năng nghiêng người về phía trước như chuẩn bị ra tài cứu. Tiêu viêm biết mình đã đến cực hạn, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Cắn mạnh đầu lưỡi. Cơn đọc kênh hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn vận chuyển phân quyết, ép ra chút đầu khí cuối cùng. Đầu khí tuôn ra từ đầu ngón tay, sau đó trộm mặt hắn hoàn toàn tối đẹp. thân thể cũng mất thăng bằng, từ trên tảng đá lớn trượt xuống rồi thẳng xuống vách núi. Chết tiệt! Mị đô tòa bật mắng, thân hình mềm mại bật lên muốn cứu. Nhưng vừa động thân, sau mặt của nàng liền biến đổi. Tại sao phải cứu hắn? tiền này chết cũng chưa hết tội mà. Trong lúc nàng còn đang sẵn co thân thể của tiêu viêm rời xuống Càng lúc càng nhanh Nếu biển giữ có tảng đá nhô ra thôi Hắn sẽ tàn xương nát thịt ngay Ánh mắt còn nàng dõi theo thân ảnh đang rơi Cuối cùng bị đồ tòa cắn răng thân hình run lên Hoa thành liều quang bảy màu lao nhanh xuống Trong nháy mắt đã đến gần tiêu viêm Ngày lúc ấy Trong dược rình đỏ sẫm lớp si thể cuối cùng cũng hoàn toàn rung đập Chức nhận đèn run rầy dữ rồi Một đường bát động vô hình tỏa tỏ Và đập vào thanh định, phát ra âm thanh thanh túy như chuồng ngân. Luồng sóng khuếch tán càng lúc càng mạnh. Trong vài cây chớp mắt, sóng ngầm được lồi đỉnh vang vọng khắp núi. Gió cuồn cuồn nổi lên, trứng cây như bị một cơn sóng xanh đục tràn qua, làn xà đến tận chân trời. Sông âm tột cùng bùng phát khiến chuồng bị đô tòa cũng cảm nhận được. Nhưng nàng không bận tâm, ánh mắt vẫn nhìn tiều viêm đang mẩy trước mặt. Trong mắt nàng lét lên ánh sáng, ve mặt phức tạp dọa rằng vẫn còn đang rằng co giữa cứu và không cứu. Với tiêu việp, ấn tượng đầu tiên của nàng là muốn giết ngay lập tức, nhưng sâu trong tinh hồn đã có một cảm giác thúc dục nàng cứu hắn. Sàng co chỉ trong tích tắc, cuối cùng bị độ tòa cắn răng, ổn đạn, xem như người may mắn, một năm sau ta sẽ tự thầy lấy mạng của người. Nói trời nàng vươn tay ngọc, mắt được y phục tiêu viêm nhưng khi định đưa hắn trở lại vách đá, sắc mặt của nàng chợt biến, Một đánh học đột ngột đánh mạnh về phía sau. Nước bàn tay chạm vào, không gian dao động dữ dội. Một luồng năng lượng kinh khủng khuếch tán, làm vách đá nứt toát. "Là ai, lăn ra đây." Mỹ Đô Thoa quát lạnh. Tiếng quát vừa dứt, một cỗ hấp lực quỷ dị đột ngột xuất hiện. Trong tiếng y phục trách toạc, Tiêu viên bị kéo ra khỏi thành bị độ toạ. Một bóng người hư ảo xuất hiện, tiếp lấy hắn, trở bay thẳng lên trời. Mỹ Đô Thoa, người muốn giết đệ tử của lão phu Cũng nên hỏi xem Đáo Phú có đồng ý không Tiếng quát giả đua vang dội khắp nơi Linh hồn lực khổng lồ Khiến ngay cả cường giả Nhưng bí đỗ toa cũng phải biến sắc Trên bầu trời đơ lượng một thân ảnh giả đua Khuôn mặt vô cùng quen thuộc Đó chính là Dược Láo Người vẫn luôn ngủ say trong giới chỉ Lúc này thân thể Dược Đáo ngừng tụ Càng thêm thực chất so với trước kia Từ trong cơ thể của ông mơ hồ tỏa ra tinh thần lực khổng lồ Rõ ràng trong hai năm ngủ say Thực lực của ông đã hồi phục không ít Già là ngươi Ánh mắt lướt qua khuôn mặt của sợ lão Mị đốt tòa ngẩn ngươi Rồi nhiêu chặt hàng mi Sợ lão cười cúi đầu nhìn tiêu viêm Đang ngồn bê Khuôn mặt của ông hiện lên vẻ vui mừng Tuy trắng đang bất tỉnh Nhưng ông vẫn cảm nhận được Một nguồn năng lượng vô cùng dễ chịu Đang hỗ trợ mình khôi phục Thúc đẩy nhanh chóng quá trình hồi phục Ngoài tiêu viêm ra thì còn ai có thể làm được điều này Không ngờ người lại có thể dùng hợp thành công linh hồn với thôn thiên mãng. Xem ra thời gian tăng cổ say đúng là không ngắn. Dược lão liếc rằng Bí Độ Toa, người cũng như ông, đang đơ tưởng giữa không trung mà không cần dùng đến pháp lực nào. Người cũng không tệ, ngủ say 2 năm mà thực lực lại tăng mạnh như vậy. Bí Độ Toa cười nhạt, trước đây đã nghĩ rằng chỉ cần có thể dùng hợp linh hồn thôn thiên mãng là có thể vượt qua lão nhân thần bí này. Nhưng đã không ngờ 2 năm ngủ say xong Linh hồn lực của Dược Lão Lại tăng trưởng mạnh đến thế Mỹ Đô Tòa cảm nhận rõ Dù đã dung hợp thành công tinh hồn thôn thiên mãng Nếu muốn đánh phải Dược Lão Cái giá phải trả cũng không hề nhỏ Nếu người đã dung hợp Linh hồn thôn thiên mãng Sao còn ở bên tiêu viêm Ánh mắt của Dược Lão lé lên Một tia lạnh lẽo Ông rõ ràng nghĩ nhớ Mỹ Đô Tòa Từng căm thủ tiêu viêm đến mức nào Khi ông còn tỉnh Nàng còn phải xe chừng vài phần Giật có thể trong thời gian ông ngủ say Với thực lực của tiêu phiêm Dưới tay nữ nhân độc ác này Ê trang khó bảo toàn mạng sống Điều đó khiến cho ông không khỏi lo lắng Nghe dược lão nói Đây về lạnh lùng Mị đốt tòa hiểu ngay ý Nàng vốn tâm cao khí ngạo Nếu còn có thể nói chuyện tử tế Thì con nghe vài câu Nhưng đâu không hợp ý Thì dù là ai cũng bị nàng lạnh lùng đáp trả Vì thế nàng cười lạnh Ta đây thì liên quan gì tới ngươi? năm dưới tiêu viêm lăng nhộn ta Ngươi cũng có phần Bây giờ gặp lại ta Con chưa tìm gây gây phiền phức Ngươi còn dám hỏi ta <cười> Nhà đầu khá lắm Nằm dưới lão phụ tung hoành đại lục Ngươi còn chưa biết đang ở đâu kia kìa Dược lão cười lên quái dị Nhưng sát ý trên mặt càng đậm Dù nữ nhân này có ý gì với tiêu viêm Chỉ ít hiện tại Ông vẫn thấy hắn còn sống Nhưng hiện tại lão Phu không tránh cãi nhỏ với ngươi Đợi ta cứu tiểu tử này tỉnh lại Rồi sẽ tính sổ với người sau Ánh mắt kẽ đảo quanh Dược đảo chú ý đến một đỉnh đá đỏ thấm Không khỏi thờ giảm một tiếng Một luồng hấp đực mạnh mẽ Khiến dược đỉnh bay đến trước mặt tiểu biệp Đỉnh thuốc này Ông nhẹ nhàng vuốt ve dược đỉnh thuốc khắc đại hoa văn và các loại bà thú Một lát sau Khuôn mặt dược lão hiện lên vẻ kinh ngạc thấp giọng nói Thoạt nhiên rất giống với kỳ chép về phản thú đỉnh Trong thiên đỉnh bảng Dược cảm nhận biết đỉnh dược vượt ra tiêu viêm. Người khác chỉ cảm nhận được sự bất phạm của nó mà khó lòng đoán được lai lịch của nó Còn ông chỉ cần chạm vào đã có thể nhận ra. Ánh mắt chuyển sang Mỹ Đô Toa bên cạnh. Tên hạ không phản ứng gì. Ông bới thờ ra một hơi. Sau đó lấy chiếc thầm nam giới chỉ từ ngón tay tiêu viêm chuẩn bị thu dược đỉnh vào thì bất ngờ phát hiện linh hồn ấn ký. À, lại còn có linh hồn ấn ký. Đây là cao cấp giới chỉ nhỉ? <cười> xem ra hai năm nay tiểu tử này cũng thu hoại không ít muốn đưa đỉnh thuốc vào giới chỉ Nhưng lại bị kháng cự Dược lão kinh ngạc Một lúc sau cảm thán nhìn giới chỉ này Thu không được Dược lão cũng không cưỡng ép nữa Ông vùng tay kiến xuất trực đỉnh lơ lửng giữa không trung Rồi quay người bay về phía ngọn núi phía trước Tết dược lão mang theo tiểu phiền rời đi Mỹ đưa toà do dự chốc lát Rồi cũng lập tức đuổi theo Hành động này tự nhiên khiến sợ lão chú ý. Ông nhớ mày, nhưng không ngăn cản gì. Điều quan trọng nhất lúc này là cứu tỉnh tiêu viêm. Thân hình của ông khẽ động, lặng lẽ bày xuyên qua bầu trời tiến về ngọn núi đầy cây xanh trước mắt. Mặt trăng mờ nhạt treo xa nơi chân trời, anh trăng thành dịu từ trường cao chiếu xuống khiến mọi vật như phủ một lớp ngân xa, mang vẻ thần bí mơ hồ. Trong khu trường rậm, một đống lửa trại lập lè cháy sáng, Ánh hồng dọa lên trong bóng điệp. Bên đống lửa, một lão giả đang đặt tay lên trán một thanh niên bằng hắc bảo. Linh hồn lực mạnh mẽ tuôn ra, xâm nhập vào cơ thể đang kiệt quệ linh hồn kia. Phía bên kia đống lửa, một con mặt đẹp lạnh lung, đôi mắt hẹp dài, lãnh đạm, nhìn về phía lão giả và thiếu niên. Một lúc sau, rực lão từ từ rút tay về, nhẹ nhàng thở ra, ngón tay khẽ động, một viên đan dược bay thẳng vào miệng của tiêu viêm. Hai năm không gặp, không gây tiểu từ nay lại có linh hồn lực mạnh đến vậy, nhưng cũng không rõ thực lực hiện tại đạt đến mức nào. Nhìn tiêu viêm đốt ăn dược, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dược lão lắc đầu than thở. Hiện tại tiêu viêm đang rơi vào thời kỳ suy yếu, đồng khí cũng cạn kiệt, nên dược lão không thể xác định chính xác thực lực của hắn. Đúng lúc này, tiêu viêm khẽ họ dữ dội, lông mà nhíu chặt, sau đó chậm rãi mở mắt. Ánh mắt mở ra quan sát xung quanh Tức đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt quen thuộc Đang mỉm cười Khi cho hắn an tâm Thấy gương mặt quen thuộc ấy Tiêu viêm ngờ đầu thở bột hơi dài Như thể mọi lo lắng và áp lực đều tàn biến Hắn tự người vào thân cây Hướng về phía dược lão mỉm cười Lão sư Hai năm không gặp, ngay vẫn khỏe chứ Dược đã nhìn chằm chằm tiêu viêm Thấy hắn giờ đã thành thục hơn rất nhiều Ông không thể ngờ rằng Sau hai năm ngủ say Điều từ từng dựa dẫm vào ông đã hoàn toàn đột xác Đồng thời củng cố được thực lực của mình Năm đó Cần ông che chở Giờ đã có thể bay trên cao trên bầu trời rộng lớn Ở một khía cạnh nào đó Tiểu viêm đã đủ tư cách xuất dự Bàn tay gian nuôi của dược lão Nhẹ nhàng vỗ lên phải tiểu viêm Tiểu tử làm tốt lắm Trước lời khen của dược lão Tiểu viêm để coi như lời trêu chọc Hắn vốn ngồi dậy Nhưng cơ thể lại truyền đến cảm giác bổ lực khiến cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa ngồi cách đó không xa Hắn lập tức cười nói Đà tạ đã cứu giúp Lúc Ở rơi xuống đá nắng gắt đi Nhưng tiêu viêm vẫn mơ hồ cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa đã ra tay cứu mình nên tiêu viêm cảm tạ Mỹ Đỗ Toa không có phản ứng gì Chỉ nhàn nhạt nói Không phải ta cứu ngươi Là hắn ta chỉ muốn người luyện đàn cho ta Biết là tính cách của nàng lãnh đạo Điều viêm cũng không để tâm lắm Hắn quay sang dược lão mỉm cười Hình như thực lực của lão sư lại tịnh tiến rồi Cũng chẳng phải là tịnh tiến gì Chỉ là hồi phục thêm vài phần Muốn hoàn toàn khôi phục Thì còn phải giải quyết vấn đề thân thể Dược lão lắc đầu Chợt khẩn trương họ Nay tiểu tử vẫn lạc tâm viêm thì sao rồi Bị ta luyện hóa rồi Tiểu viêm mỉm cười đáp Ta biết mà tiểu tử ngươi sẽ không khiến ta thất vọng Cái vệ quân mặt dược lão dãn ra hiện rõ vẻ bừng rỡ đập mạnh tay lên vai tiêu viêm Kể tới lúc tỉnh lại thấy tiêu viêm an toàn ông đã đoán ra nhưng cái chiếc miệng hắn xác nhận những người có tình thực như ông cũng không giấu nổi sự vui mừng Thế dược lão phấn khởi như vậy tiêu viêm cười nhẹ chân chương một chút rồi khẽ nói Còn đợi lão sư tên phản xưa kia cũng đã bị đệ tử tiêu diệt rồi Lời nói nhẹ nhàng nhưng để kết dược lão rùn lên Một lúc sau ông mới thở dài Trong lòng vừa bị thương vừa được giải thoát Bàn tay của ông nhẹ nhàng đặt lên đầu tiêu viêm Giọng nói trầm lặng vàng lên bên tai Đà tạ ngơi, tiểu tử Nhìn biểu cảm khi dược lão được giải thoát Tiêu viêm mỉm cười Kể lại sơ lược mọi chuyện đã xảy ra Khi nói đến việc giết chết Hàn Phong Và lúc người của hồn điện xuất hiện Sau mặt của dược lão lập tức thay đổi Người nói linh hồn của Hàn Phong bị hồn điện mang đi Dược lão cao mày khuôn mặt trở nên nghiêm túc Vâng Tiểu viêm gật đầu Thế về cân trọng của dược lão thì không khỏi cẩn thận hỏi Làm sao vậy? Lão sư có gì không ổn sao? Dược lão chấm ngâm một lúc Rồi chấm lại nói Nếu đúng như vậy thì e rằng hàn phong không dễ dàng chết như thế đâu Tiểu viêm dẫn người cao mày hỏi Ý của lão sư là hồn tiện sẽ giúp hắn sống lại à? Người cũng biết Khi linh hồn đủ mạnh Nó có thể tồn tại độc lập khỏi cơ thể Tuy nhiên sức mạnh sẽ suy giảm thắng kể giống như ta bây giờ. Hồn điện rõ ràng có hiểu biết rất sâu về linh hồn thể. Tuy không rõ vì sao họ bắt giữ linh hồn nhưng qua cách họ tấn công có thể thấy họ sở hữu thủ đoạn sát thương linh hồn rất mạnh. Dược lão trầm giọng nói Hàn Phong năm đó có liên hệ với hồn điện. Khi hắn ta ra tay với ta cũng có người hồn điện nhũng tay vào. May mà ta đã chuẩn bị sẵn mới thoát được sự trùy sát của chúng. Vậy cho nên Linh hồn của Hàn Phong rơi vào tay hồn điện Khó tránh việc Khó dùng thủ đoạn quỷ dị Khiến cho hắn sống lại một lần nữa Hồn điện đúng là phiền phức thật nó vậy Ê e thằng Hàn Phong chưa chết hẳn Thật là đáng tiếc Tiểu viêm cao mày cười khổ lắc đầu Có phần tiếc nuối Không cần tiếc nuối đâu Ở một góc đồ nào đó Người đã giết chết hắn một lần Dù có hồn điện giúp đỡ thực lực của hắn tất nhiên sẽ suy giảm đáng kể Khó tạo ra ủy hiếp lớn nữa Rồi tạm lắp đầu sau đó nghiêm giọng nói Nhưng có điều cần người lưu ý Một điện toàn là những kẻ quỷ dị Theo lời của ngươi Họ đã biết linh hồn ta Đang ở trong người của ngươi Rồi có thể sau này sẽ phái người xoa tay với người Bình đến thì tướng đỡ Đợi chúng đến rồi tính Vừa hay giai tạm bất tích Cũng có đường quan đến chúng Nên lúc đó giải quyết luôn thể Tiêu viêm chật như mày Rồi lạnh lùng đó Với thực lực hiện tại của ngươi Những thành viên tâm thương của hồn điện không đáng lo Nhưng thế lực của hồn điện quỷ dị khó được Ngay cả ta cũng không rõ thực lực thật sự của chúng đến mức nào Người nên hạnh sự cẩn trọng hơn Dược lão nhắc nhở nói Đó là điều đương nhiên Sự tử bắt thỏ con sốc toàn đực Muốn chứ bây giờ chúng ta mới là thỏ Không cẩn thận sẽ trở thành cá nằm trong chậu của bọn họ Tiếp phiền cười cười đáp Dược lão khẽ gật đầu Trầm ngâm hồi lâu như nhớ ra điều gì Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa đang đứng không xa, mỉm cười nói Thế đó chúng ta có chút chuyện cần bàn riêng phiền gửi tranh đi một lát Nghe vậy bị Đỗ Toa hơi nhíu mải liếc nhìn tiêu viêm đã hồi phục hư đang bột tiếng thân hình chật bé lên biến mất một cách quỷ dị gần lửa trại Không cần bị Đỗ Toa sau khi dùng hợp linh hồn thôn thiên mãn lại tăng tiến thực lực như vậy Với thực lực hiện tại chỉ sợ đang ngang ngửa ta muốn thắng nàng cũng không dễ dàng gì Ánh mắt nhìn về nơi mi đô toa biến mất Dược não khẽ thở dài Giọng nói mang theo sự kiêng rẻ <cười> Lạc sự không cần lo Ít nhất trong vòng một năm tới Nàng sẽ không trả tay với ta Hơn nữa nếu cần Ta còn có thể nhờ nàng hỗ trợ Trong lúc người ngủ say Ta có thể mượn uy vong của nàng để dọa người đấy Tiểu viêm cười cười nói Người đúng là tiểu quỷ đầu Đây là mưu kế Ngay cả nữ nhân thủ đoạn độc ác Cũng bị người thù phục Nhưng phải cẩn thận Nữ nhân này vừa kiêu ngạo vừa vô lễ Nếu không dụng tốt Thì sẽ trở thủ tuyệt vời Nhưng nếu thật thế Thì cái đầu tiên bị phản đã chính là ngươi Dược lão cười rồi nhắc nhở tiểu viêm gật đầu Nói chuyện chính sự Sau mặt của dược lão trở nên nghiêm túc Ánh mắt nhìn chăm chăm vào tiêu viêm Mang theo sự cẩn cấp Vẫn là tâm viêm đã bị người luyện hóa thành công Như vậy hai loại dị hỏa đã dung hợp rồi Nhìn về mặt của dược lão tiểu viêm mỉm cười Chậm đã đưa tay ra, búng nhẹ một cái. Một đường lưu ly liên tâm hỏa hiện lên. Do tiểu viêm lúc này còn hơi ủe hoài, nên ngọn lửa trông hơi nhỏ, nhưng vẫn có ra hàn ý đáng sợ. Hỏa nhiên đã dung hợp thành công. Ánh mắt chăm chú nhìn ngọn lửa bảo bích lục. Sự lão rộ vẻ kích động. Phần quyết ngay cả ta cũng chưa từng tu luyện. Do đó ta cũng không dám chắc liệu nó có thể thực sự nuốt và dung hợp dĩ hỏa hay không. Ai cũng biết trong cơ thể chỉ nên tồn tại một loại dị hỏa Ngay cả ta năm xưa cũng chỉ dám thu nạp một loại Vậy mà giờ đây, vận quyết đã triệt để phá vỡ điều đó Có thể tưởng tượng nếu công bố đặc tính thần kỳ này của vận quyết ra ngoài Sức luyện dược sẽ chấn động đến mức nào Một loại dị hỏa đủ để mang lại sức mạnh tỏ lớn Trong một luyện dược sư hoặc tốt luyện giả hệ hỏa Nếu là hai loại, thậm chí nhiều loại trồng lên nhau Thì sức mạnh ấy đủ để hủy thiên diệt địa. Nhìn phèm mặt kích động của dược lão, tiêu viêm mỉm cười, đưa một con tay vào ngọn lửa bích lục, rồi kéo ra. Ngọn lửa lập tức tách thành hai luồng lửa với mọc sắc khác nhau, bên trái là thanh sắc, bên phải là vô sắc. Dùng hợp rồi mà vẫn có thể tách ra. Nhìn hai luồng lửa quen thuộc trong thầy tiêu viêm, dược lão vô cùng kinh ngạc. Thì ra, tách hơi tốn đấu khí, nhưng vẫn giữ được công dụng ban đầu, Hợp này thì uy lực lại càng khủng khiếp hơn. Được với mỉm cười, hợp hai ngọn lửa lại thành lưu ly liên tâm hỏa. Ngưng đầu hỏi? Lão sư, người thấy ngọn lửa lưu ly liên tâm hỏa do ta dùng hợp này xếp phản thứ bao nhiêu trên dị hỏa bảng? Dược đáp chăm chú nhìn ngọn lửa, trông gâm một chút rồi bắt đắc dĩ nói. Dị hỏa bảng liệt kê toàn những loại cực kỳ hiếm lạ. Ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua nhiều loại. Vì thế ta không thể đánh giá chính xác lưu ly liên tâm hỏa của ngươi Nhưng theo ta quan sát, ít nhất đó không yếu hơn cốt linh lãnh hỏa của ta đâu. Trước câu trả lời mơ hồ này, tiêu viêm chỉ biết nhúm vai. Giờ người đã dung nhập thành công vẫn là tâm viêm, với phần quyết chắc chắn cũng tiến hóa. Dược lão hỏi. Vâng, thằng Kỳ chắc đã đến lúc tiến dai rồi. Tiêu viêm lắc đầu không nắm chắc lắm. Người thường vận hành công pháp để ta kiểm tra một chút. Dược đã trầm ngâm, đặt tay lên ngực của tiêu viêm. Em phải đưa viêm làm theo, vận hành phần quyết. Ngày lập tức năng lượng thiền địa dao động mạnh mẽ. Một lùng năng lượng không ngừng tràn vào cơ thể rồi bị chuyển hóa. Tốc độ hợp thu năng lượng đúng là mạnh hơn trước rất nhiều. Có vẻ thật sự đã tiến dài, nhưng chắc chắn chỉ mới đạt đến địa dài cấp thấp. Dược lão rút tay lại, mỉm cười. Tuy là địa dài sơ cấp, nhưng với sự kỳ diệu của phần quyết, cũng có thể là sánh ngang với công pháp trung cấp. Với đẳng cấp hiện tại cũng đủ cho người ưu dùng rồi Tiêu viêm gạt đầu cười nói Lão sư Giờ ta đã dùng hợp hai loại dị hỏa Có thể nghĩ đến việc luyện chế thần thể Để dùng nạp linh hồn của người chưa Nghe vậy dược lão thoáng sửng sốt Trong lòng vui mừng Ông vút đầu tiêu viêm cười nói Hai loại dị hỏa thì miễn cưỡng được Nếu có thềm cốt linh lãnh hỏa của ta Thì càng dễ Nhưng luyện chế thân thể cần tài liệu vô cùng hiếm có Thậm chí hiếm đến mức kinh khủng Việc này chưa có vội Cần những tài liệu nào Hiện giờ hác giác vực Ta cũng có chú thấy được có thể tìm tiểu viêm hỏi Mấy thứ này không phải cứ tìm là có đâu Sự đáo cười khổ Thấy ánh mắt khẩn thiết của tiêu viêm Ông đành gật đầu nói Muốn luyện trên một thân thể Có thể dùng nạp linh hồn ta Cần 3 loại vật phẩm chủ yếu Thấy dược đáo dừa bằng ngón tay tiểu viêm lập tức tập trung lắng nghe Thứ nhất là sinh cốt dùng huyết đàn Thứ hai là tinh túy huyết mạch của bà thú cấp 7. Thứ ba là một bộ cốt hài của cương giả đấu tộc. Nghe xong sắc mặt nghiêm túc của tiêu viêm dần dại ra. sinh cốt dùng huyết đàn. Tiêu viêm có biết một chút. Đây là đàn dược cấp 7 đỉnh phong. Thậm chí có thể tiến vào bát phận. Nghe nói chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống ngay lập tức. Một loại linh đàn siêu cấp. Tinh túy huyết mạch bà thú cấp 7 lẽ nào là của Mỹ Đỗ Toa? Cốt hại của cương giả đấu tông Chẳng lẽ hắn phải đi tìm một vị đấu tông Để giết lấy xác giả Với thực lực hiện tại Ai sống ai chết còn chưa biết Nhìn tiêu viêm trợn mắt hả hốc mộ Giờ lão cũng mỉm cười Hắn biết ba loại tài liệu này Đối với tiêu viêm là cực kỳ chấn động Bởi vì không lấy gì làm ngạc nhiên Chỉ cười an ủi nói Mấy tư này đều rất khó kiếm Cho nên ta mới nói không cần vội Người có tâm tình như vậy Ta đã rất vui rồi Dù sao còn nhiều thời gian Chúng ta có thể từ từ chuẩn bị Sang mặt dần hồi phục Một lát sau tiêu viêm cười khổ bột tiếng Anh cảm thấy đầu hơi choáng váng Tình huyết mà thú cấp 7 Tương đương với một cường giả đấu tông siêu cấp Mà tinh huyết đó giống như tiền huyết cốt tủy trong cơ thể con người Đều phải rút ra từ thân thể sống Đồng nghĩa với việc giết chết mà thú Muốn có được tinh huyết này Bắt buộc với tiêu diệt Còn mà thú cấp 7 ấy Tương đương đánh bại một đấu tông cường giả Mà loại ma thú này Từ khi sinh ra đến nay, tiêu viêm còn chưa từng thấy qua, nó chỉ đến chuyện giết nó. Hai cốt đấu tâm cường giả cũng khiến tiêu viêm không biết nói gì. Những người cấp độ này tung hoành thiên hạ thường thuộc với các thế lực hùng mạnh. Khi họ ngã xuống, tiết thể thường được gia tộc bảo quản nghiêm mật. Nếu ai còn dám động vào, thực lực phải cực mạnh nếu không sự bị cả gia tộc truy sát. Vậy cho nên đây cũng là một tài liệu vô cùng nguy hiểm và có thủ kiếm. Còn sinh cốt dung huyết đan, không phải thứ đơn giản. Đây là đan dược, thất phẩm đỉnh cấp. Việc luyện hóa các loại dược tiểu thổi đã rất khó. Dù dược đảo dốc toàn lực, cũng không dám chắc có thể luyện thành. Muốn chỉ là đan dược đặc biệt này, việc thu thập đầy đủ nguyên liệu để luyện đó đã là một phiền phức rất lớn. Mang theo nét mặt khổ sở, tiểu viêm gạt đầu thở dài. Ta sẽ khi nhớ kỹ việc này, sau này tìm cơ hội, nghĩ cách chuẩn bị đầy đủ 3 loại tài liệu đó. Dược lão mỉm cười mà nói Nếu chỉ là luyện chế một cơ thể Để chứa linh hồn bình thường Thì không đến mức đó Nhưng vì linh hồn của ta hiện giờ rất mạnh Nên yêu cầu với cơ thể cũng nghiêm khắc hơn Nếu cơ thể không đủ mạnh Linh hồn vừa nhập thể Có thể khiến cơ thể bị hủy Nhưng ta nghĩ Nếu sau này người thu thập tài liệu Lại luyện chết thành công thân thể dung hợp linh hồn Khi linh hồn và thân thể hoàn toàn hợp nhất Thực lực của ta sẽ vượt qua Thời kỳ đỉnh phong sau sao hiện giờ linh hồn ta đã mạnh hơn rất nhiều so với năm xưa Dược lão khởi nói Nghe vậy tiêu viêm mừng rỡ Quả cách tổ thiền và những người khác gọi dược lão Có thể đoán rằng năm xưa ông là một cường xã đấu tồn chân chính Nếu sau khi hợp thể và thực lực còn mạnh hơn Vậy chẳng phải là đến cảnh giới truyền thuyết đấu thánh sao Thấy tiêu viêm vui mừng lộ rõ Dược lắm được đoán được ra Bạn đặc sĩ lát đầu Đừng có mờ mộng hảo huyền Đấu thanh cường giả đâu dễ đạt tới như vậy Nếu ta có thực lực đó Đã trực tiếp đến gia tộc mạng gái của ngươi cầu hôn rồi Đến lúc đó bọn họ cũng phải nề mặt phần nào Tiêu viêm ngẩn người Trong lòng hơi chấn động Qua đời dược lão hắn mờ hồ cảm nhận Được sự đáng sợ của gia tộc quần nhì Ngay cả dược lão cũng cần đạt tới Đấu thánh họ mới coi trọng Thói cái khác Ngay cả đấu tôn cũng có lọt vào mắt họ tiểu viêm cau mày cái thở dài Giác tập của Huân Nhi rốt cuộc mạnh đến mức nào Ngay cả những cơn giả đấu tôn Đứng đầu đại lục Cũng phải e xe như vậy Xem ra con đường mình phải đi vẫn còn rất dài Được rồi đi tiểu tử Không cần nghĩ nhiều đâu Với thiền phúc của người Ta tin rằng sớm bọn gì cũng có đủ tư cách xứng đáng Với bạn gái của mình Hai <cười> mình tuổi đặt đến đâu vương Thành tưởng như vậy khắp đại lục Tuy không dám nói để duy nhất Nhưng cũng đủ để ngẩn cao đầu rồi Nhìn sắc mặt biến đổi của tiêu viêm, dược lão cười an ủi. Tiêu viêm gật đầu, ngần đầu nhìn chằm chằm dược lão, mồi mấp máy như muốn hỏi gì đó. Ta biết là người rất hứng thú với gia tộc của bạn gái ngươi. Nhưng hiện tại, nói ra chưa chắc đã có lợi cho ngươi. Điều duy nhất ta có thể nói là đó là một chủng tộc truyền thừa từ viễn cổ, cực kỳ đáng sợ. Lực lượng bọn họ vượt ra những gia tộc mà người từng gặp, là có thiền phú đặc biệt. Tiểu tử à, trên đấu khí đại lục này rất lớn, hiện tại ngươi chỉ mới thấy được một góc rất nhỏ. Sau này ngươi sẽ từ từ phát hiện ra đại lục này còn phong phú hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Như hiểu được ý định của tiểu viêm, dược lão quát tay mỉm cười nói. Ít một hơi khí lạnh, cô để nén sự thao động trong lòng. tiểu viêm khẽ gật đầu, khuôn mặt dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại ngươi hãy yên tâm dưỡng thương, lần lấy ngươi tỉnh lại khiến cho ta tiêu hào tình lực không ít. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, Sẽ hưởng đến thực lực đấy. Dược lão vỗ vai tiêu viêm cười đó. Tiêu viêm gạt đầu. Thoáng trầm tư, rồi từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục cùng một bình ngọc có hình dạng kỳ quái. Trong bình ngọc có một viên đan dược đỏ tươi như máu đang nằm vô cùng yên tĩnh. Ồ, bình thuốc này còn liều đại dấu vết phỏng ấn năng lượng. Đan dược này là... Ánh mắt của dược lão lập tức bị thù hút. Nhất là khi nhìn thấy viên đan dược đỏ tươi. Gương mặt ra nó trở nên nghiêm trọng hãi giọng hỏi. Lão sư, đan dược này chính là thứ mà trước đây người từng nhắc đến, phải sinh đan Sao mặt của tiêu viêm cũng nghiêm trọng, giọng nó cực nhỏ, chỉ hai người nghe thấy. Quả nhiên là nó. Giờ đầu hít xong một hơi, từ khi viên đan dược này xuất hiện và phối hợp với Bình Ngọc có dấu phỏng ấn, ông đã mơ hổ đoán ra. Người lấy được nó từ đâu? Theo ta biết đàn dược này Cùng người sáng lập thần bí đã miến mất khỏi đại lục từ năm đó Dược đạo như mày Ánh mắt chuyển sang quyển trục bên cạnh Chẳng thể đây là phương thuốc Vâng, đây là phương thuốc vệ sinh đan Tiêu viêm gật đầu bắt đắc dĩ nói Tức này là nhị ca ta tình cờ đoạt được Trong một ngọn núi sâu Ta muốn nhờ đạo sư giúp một việc Người đừng nói với ta là nhị ca người đã uống đàn dược này nhá Dược lão cười khổ Nhìn sắc mặt u sầu của tiêu viêm Ông cũng thấy đau buồn Thợ dài nói Phệ sinh đan là Tùy giúp người trở thành đấu vương trong thời gian ngắn Nhưng lại tiêu hào sinh bệnh rất lớn Người dùng tối đa chỉ sống được 3 năm Như các của ta chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi Tiểu viêm thấp giọng Trước đây khi ta bị trồn dưới đất Như các tưởng ta đã chết Đã không ai trong tộc báo thủ được Nên tuyệt vọng mà dùng phệ sinh đan này Dương lão cười khổ Tiêu gia đại tử lớn đến nhỏ đều có tính cách như vậy Lão sư Chẳng lẽ vệ sinh tan không có cách hóa giải sao Ánh mắt của tiêu viêm đầy mong chờ Nhìn ánh mắt thiết tha của tiêu viêm Dược lão rơi vào trầm ngâm Vệ sinh tan đã đa tác phẩm Của một đại sư luyện dược năm xưa Khi đó xuất thế Từng gây chấn động Muốn hóa giải đó không phải chuyện dễ gì Trầm mặc một lúc Nhìn ánh mắt của tiêu viêm dần dần thất vọng Dược lão cuối cùng cũng lên tiếng Phản vật tương sinh tương khắc, có độc thì sẽ có giải. Tuy không dám chắc có thể thực sự giải được vệ sinh đan, nhưng cũng có thể thử. Nghe giật lão không phụ quyết hoàn toàn, tiêu viêm nhẹ giọng thở dài, nhưng được quyển trục và bình dược cho dược lão. Đã như vậy, liên viên lão xương nghiên cứu thử, nếu có thể giải thì tốt quá, nếu không cũng thành chấp nhận xúc phận. Giật lão gật đầu, nhận lấy hai món đồ trầm ngầm đói. Chuyện liên quan đến vệ sinh đan, Người không được nhắc với bất kỳ ai Cũng nhắc nhở với nhị ca của người Phải giữ bí mật Nếu không sẽ rắc rối lớn đấy Điều này ta đã thông báo với nhị ca rồi Tiêu viêm mỉm cười Sau bao nhiêu năm rèn luyện Hắn không thể không biết cách giữ kín miệng Dược lão Thấy vậy cũng yên tâm hơn Không hỏi thêm chỉ mỉm cười Mọi chuyện đã nói xong Người đền tĩnh tầm dưỡng thương Khôi phục thực lực mới là quan trọng nhất thế vậy tiêu viêm gật đầu cười Ngồi xếp bằng từ từ nhắm mắt lại Một lắt sao hố hấp trầm xuống tạo thành tần hoàn hoàn mỹ Theo đó không gian quanh thân Bắt đầu dao động Trong một dòng năng lượng cuồn cuộn mạnh mẽ tràn đến bị hắn hấp thù vào cơ thể Bổ sung cho thân thể đã cạn kiệt Nhìn tiêu viêm tiến vào trạng thái tù luyện Giờ lão đắc đầu bất đắc dĩ Nhìn quyền trục trong tay Cười khổ lầm bầm Tiểu từ nay Đến cả phương thuốc vệ sinh đàn cũng có thể lấy được Nhưng muốn tìm phương pháp hóa giải dễ vậy sao? Có chút đau đâu. Dược lão chỉ biết phiền muộn. Thân làm sư phụ thật chẳng dễ chịu chút nào. Tiếp phim lần này vì muốn dược lão tỉnh lại không chỉ dấu ghét toàn bộ đấu khí trong cơ thể mà linh hồn cũng bị tổn thương nặng. Bởi vậy cho dù hiện tại phần quyết đã tiến hóa nhưng trong thời gian ngắn muốn khôi phục đẹp trạng thái đỉnh phong vẫn là điều rất khó khăn. May thay giờ đây dược lão đã tỉnh lại. Có người bảo hộ an toàn tuyệt đối. Tiểu viềm cũng có thể an tâm, truyền tâm vào việc tù luyện chữa thường, không cần lo lắng đến những ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong lúc truyền tâm tĩnh dưỡng, cơ thể trông rỗng của tiểu viềm từ từ hấp thù đấu khí hùng hậu dài đặc xung quanh. Thân sắc ủy hoài cũng dần tan biến. Theo đa này, ép e rằng chẳng bao đồng nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Trường đối sành bớt, là một nơi yên tĩnh trên đỉnh đối. Một thanh niên khoác khắc bào, Đang ngồi xếp bằng Thân thể vững như bàn thạch Mặc cho cuồng phong gạo thét thổi tung y phục Cũng không hề lai động hắn Không gian quanh thân thanh niên dao động Một lượng năng lượng thiền địa thẩm thấu Cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể hắn Thậm chí vì tốc độ hấp thù quá mạnh mẽ Năng lượng như một dòng dối vây quanh thân mà trung tâm chính là người thanh niên ấy Như một cái động không đáy Quá trình hấp thù kéo dài gần một giờ Mới dần yếu đi Sau một lúc lâu, giọng dưới năng lượng bắt đầu tan biến. Theo các thân thể bất động của thành Điền khẽ run nhẹ, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra. Đôi mắt hắn bừng sáng như hai đường hỏa diễm bích lục, bùng cháy, phóng trả dữ dội. Nhưng chỉ trong trước mắt, hỏa diễm tiến thu hồi về, ánh sáng trong mắt cũng dần dần tắt. Một ngụm trọc khí bị tiêu viêm thở ra. Cùng lúc khuôn mặt của hắn hiện lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhạt như ngọc, thân sắc mệt mỏi trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Bàn tay từ từ xếp chặt, cảm nhận sức mạnh tràn đầy khiến khuét môi tiêu viêm không nhịn được nhét lên thành một nụ cười. Sau phải ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng hắn đã hoàn toàn khôi phục đấu khí cùng linh hồn bị tổn thương. Hơn thế nữa, ngày trước khi thu công, tiêu viêm còn cảm nhận được đấu khí trong cơ thể dường như còn mạnh hơn trước đây một chút. Tùy vẫn chỉ đã đấu vương định phong, nhưng giữa cùng cấp bậc cũng có sự phần chia cao thấp, giống như một bình nước có vạch chiệt độ cao. Dù nước đã đạt tiêu chuẩn, vẫn còn có thể cao hơn. Khoảng cách tăng dần, đầu khí càng thêm hùng hậu. Một khi đã đến giới hạn, đó sẽ là thời điểm tiêu viêm đột phá lên đấu hoàng. Trước đây, do thực tực tăng vọt và bị rơi vào trạng thái chết giả suốt gần 2 năm, sau khi tỉnh lại hắn vẫn chưa thể hoàn toàn đắm bắt được sức mạnh trong cơ thể. Dù có tu luyện thế nào, thực tực cũng không thể tiến thêm chút nào. Nhưng sau hai tháng tiêu hào sạch sẽ toàn bộ đấu khí, Cảm nhận sức mạnh một cách trực tiếp, tiểu viêm đã có thể nắm giữ năng lực trong cơ thể một cách thành thảo. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, khi thực lực hồi phục đến đỉnh phong, hắn còn cảm nhận rõ ràng một sự tịnh tiến. Đây là điều trước đây chưa từng xảy ra. Sự biến chuyển này chứng tỏ hắn đã bắt đầu thật sự làm chủ được sức mạnh bản thân, đồng thời đủ tư cách tiếp tục nâng cao thực lực. Hiểu rõ điều đó, tiểu viêm trong đọng vui mừng khôn xiết khi nhận thấy sự tiến bộ. Đứng dậy từ trên tảng đá, tiểu viêm nhìn xuống biển rừng mạt ngàn phía bên dưới, khoai môi khẽ nở nụ cười. Bàn tay theo phản xá kết xuất một đạo ân quyết kỳ dị, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Thủ ân như gió nhẹ, nếu thực sự thi triển hai sơn ấn chính thức, đầu khi tiểu hào sẽ rất lớn. Tiểu viêm tất nhiên đã không tùy tiện dùng đến. Tuy lần này không vận dụng đông khí, nhưng chỉ một cách thủ ấn đơn giản vẫn khiến không gian nhẹ rung động. Dù bắt động ấy rất nhỏ, nhưng hoàn toàn dựa vào sự huyền diệu của ấn pháp. Cái sờ nấn tù luyện đã lâu mà vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ. còn nhìn dứng dành để đấu kỹ cao cấp, tu luyện thật không dễ dàng gì. Tiêu phim từ từ thu hồi thủ ấn, đôi trần lé lên ánh sáng mạc nhàn nhạt, thân hình khẽ rung lên. Một tàn ảnh lập tức lưu lại tại chỗ, còn bàn thể tính như quỷ bị may lên không trùng nhập vào sự kỳ diệu của tàm thiên lôi động. Hắn thậm chí không cần dùng đấu ký tạo cánh vẫn có thể dừng giữa trời. Tân hình đơ lửng giữa không trùng một lúc, được cánh hòa dược bích lục trực rỡ từ sau lưng tiểu viêm bung ra, nhẹ nhàng dẫn động để ổn định thân thể. Hiện tại Tam thiên lôi động chắc chắn đã đến tầng thứ hai, cảnh giới lùi thuấn. Không biết đến bao giờ mới có thể bước vào tầng thứ ba Tam thiên lôi. Quốc đồng nhìn anh chấp lớp lé trên hai chân. Tiêu viêm thở dài. Trước đây dược lão từng nói khi tạm thêm đôi động đại thành tốc độ sẽ trở thành kinh khủng. Hắn cũng đang mong chờ điều đó đây. Hey, hey, hey. Điều tự kia cuối cùng cũng hồi phục thực lực rồi. Khi tiêu viêm còn đang trầm tư một tiếng cười giả nua vang lên cùng lúc ấy một bóng người mờ ảo hiện ra trước mặt hắn. Nhìn dược lão đang mỉm cười trước mặt tiêu viêm cũng gật đầu cười đáp xem ra không chỉ hồi phục thường thế Còn có chút tiến bộ nữa nhỉ? Nhìn vào đôi mắt đen nháy lấp lánh ánh sáng của tiểu viêm Dược đào kẽn như mày, có phần kinh ngạc Ông đã biết chuyện thực lực của tiểu viêm từng bùng đầu dưới lòng đất Giờ thì hắn nhanh chóng làm chủ được sức mạnh và còn tiến thêm một bước không khỏi bất ngờ Từ khi trở khỏi thiên phần luyện khí tháp đến nay cũng đã mấy tháng Nếu đến giờ còn chưa đám vững được lực lượng thì lấy gì trở về ra mạng đế quốc nữa đây? Tiểu viêm cười nhạt nói Giả mạng đế quốc Không ngờ thoáng cái đã rời đi 3 năm Dược lão cảm khai nói Đúng vậy, lại là một cái ba năm nữa Điều phim cười nhạt Ba năm trước Hắn bị nạp lan yên nhiên tử hôn chịu nhục 3 năm sau Lại bị vần làm tổng trùy sát chết vắt bò trốn Nhưng nỗi nhục 3 năm đầu Hắn đã đòi lại Nỗi nhục 3 năm sau cũng không còn xa ngày thanh toán đâu Dự định khi nào trở về Với tự lực hiện tại Người đã có thể đối đầu với phần làm tông rồi. Sự đám nhìn tiêu viêm đầy vui mừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót năm xưa thiêu niên này còn phải dựa vào ông mới có thể tồn tại trong giả mạng đế quốc. Nhưng bây giờ đây, hắn đã làm một cương giả thực sự, sở hữu hai loại dị hỏa, công pháp cao dài, các loại đấu kỹ tinh thâm. Một giả mạng đế quốc nhỏ bé đã không còn đủ sức để trót buộc hắn nữa. Hết tập 100